phần 14 Cô ơi, hãy đến xem này, Finn nói, hãy đến xem con thuyền mang tên cô. Cậu bé lên xuồng, ngồi xuống cạnh Maya và cô Minten rồi chèo vòng qua bên mạn thuyền Arabella để cô Minten có thể thấy tên mình được sơn trên mũi tàu. Cô Minten bàn tay gầy guộc lần theo từng chữ cái, cô im lặng một lúc lâu. Rồi cô nói Cái tên này hay hơn khi đặt cho một con thuyền thay vì đặt cho một người gia sư hoặc một người giúp việc. Cô sụp sùi và lấy ra chiếc khăn tay có theo chữ A mà cô đã cho Maya mượn trên xe ngựa. Một lần nữa, Maya cảm thấy mình thật ngốc vì nó đã không đoán được điều mà Finn đã nhanh chóng nhận ra. Ông ấy đã nói rằng nếu trốn thoát và tậu được một con thuyền Ông ấy sẽ lấy tên cô để đặt cho nó. Cô Minton nói tiếp, Cô nào có giúp ông ấy được nhiều đâu. Nếu không có cô, ông ấy cũng đã trốn đi như thế. Nhưng ông ấy không bao giờ quên lời hứa. Họ đang ở trên hồ nước. Đó là sau hôm Clovis ra đi trên chiếc tàu B-shop. Cặp song sinh và bà Carter đã đến nhà thờ. Nhưng khi cô Minton cho bà Carter xem những vết bầm bí ẩn trên tay Maya Maya được phép ở nhà. Ngay khi cả nhà Carter đã rời bến một khoảng cách an toàn, Furo đã đến để đưa họ đi. Trở về căn lều, Finn bắt đầu hàng loạt câu hỏi. Tại sao cô biết? Tại sao cô biết em là ai ngay khi cô nhìn thấy em phóng ra từ chiếc cửa bí mật của bảo tàng? Em rất giống cha. Cặp mắt, cách em lên giọng. Cha em không lớn hơn em bao nhiêu khi ông ấy trốn khỏi Westwood và cô cũng biết được rằng ông ấy đã kết hôn với một phụ nữ da đỏ và có một đứa con trai. Cô và cha em đã giữ liên lạc. Vì thế khi cô thấy những con quà đã bắt được em, cô nhận ra rằng kế hoạch của em đã bị tan vỡ. Ý cô nói rằng cô biết kế hoạch của chúng em. Mày à, hỏi, chẳng hài lòng một tí nào. Không ít thì nhiều, kỹ năng đóng kịch của em không tốt lắm. Cô Minton nói, Và khi vào vai một kẻ nói dối, em thuộc loại diễn viên tồi nhất. Cô kết bạn với bà Lila, và khi bà ấy nhận ra rằng cô quen Bernard, bà ấy đã kể cho cô nghe về nơi này, nhưng dường như em biết mình đang làm gì, nên cô để em làm. Bọn em đã biết phải làm gì? Finn nói, Nhưng lập tức Clovis vô cùng sợ hãi khi xuống tận hầm, vài hộp sọ lăn long lóc ra từ một thùng đựng hàng và nó thấy những hóc mắt nhìn trừng trừng vào nó, rồi nó ngã lên một ngọn giáo và đèn thì cứ tắt phục mãi. Có một tiếng rên rỉ kỳ lạ ở dưới đó, chỉ là tiếng ống nước thôi, nhưng nó hóa điên và nói rằng nó bị ốm nên không thể tiếp tục thực hiện kế hoạch. Em nghĩ rằng sự sợ hãi của nó giống như một sự hoảng sợ khi lên sân khấu. Nó thực sự nghĩ là những con quà sẽ làm hại nó. Em đã hứa với Maya là em không để nó quá sợ hãi, vì thế em ở lại. Em dự định sẽ phóng vụt ra khi những con quà mở cánh cửa bí mật và dẫn chúng xa khỏi Clovis. Khi con lười đổ ập, nó nghĩ rằng một quả bom vừa phát nổ. Tội nghiệp Clovis quá, Maya nói. Lúc nào Maya cũng bên Clovis được Finn nói Nhưng các em phải công nhận rằng Vào lúc cuối Clovis diễn rất tuyệt Cô Minton nói Rồi hai đứa nhỏ hỏi cô Minton Về khoảng thời gian cô đã sống ở Westwood Cô chỉ là một người hầu thôi Cô nói Chẳng ai gọi cô là Arabella cả Người quản gia không cho phép ai làm thế Đối với mọi người Cô luôn là Bella Trừ Bernard Rồi cô kể cho hai đứa nhỏ nghe về những gì xảy ra sau khi Bernard bỏ đi. Các em không thể tưởng tượng được sự náo động ở đó đâu. Ai cũng dặm chân và la hét, nhưng họ chỉ giận dữ mà không buồn phiền. Rồi ngay sau đó, người quản gia thấy cô đang đọc sách trong thư viện. Chẳng ai đọc sách ở Westwood cả. Đang lẽ cô phải lau bụi cho chúng thay vì đọc và vì thế cô bị sa thải. Đó là điều tuyệt vời nhất từng xảy ra với cô. Cô nhớ ra rằng Bernard nói cô nên đi xa để học. Ông ấy đã nói rằng có những trường cao đẳng với những khóa học ban đêm và ban ngày học sinh có thể kiếm tiền để trang trải cuộc sống. Vì thế cô đến Luân Đôn và làm y như thế. Cô mất 6 năm để có được bằng cấp, nhưng cô đã thực hiện được mơ ước của mình. Cô Milton nhìn ra chỗ khác và cho phép mình cười vì không những cô nhận được bằng cấp mà còn là loại bằng xuất sắc và chưa ai trong trường của cô làm được điều đó. Thế rồi cô trở thành gia sư? Maya nói, Ừ, nhưng Bernard đã viết thư cho cô. Những lá thư của ông ấy làm cô muốn tận mắt chứng kiến cái nơi đang làm cho ông ấy hạnh phúc đến thế. Cô đã cố gắng hết sức để tiết kiệm tiền mua vé tàu, nhưng cô không thành công. Rồi cô nghe thông tin về công việc này với nhà Carter, Chỉ hai tuần sau khi cô nhận lời làm việc ở đây, cô biết rằng Bernard đã mất. Lá thư của cô gửi bị trả lại với một dấu thập màu xanh và chữ Đã chết in trên phong bì. Đó là một cú sốc kinh hoàng đối với cô. Rồi khi ra đây và đoán về những gì những con quả muốn thực hiện, cô đã mở to mắt quan sát. Cô biết Bernard nghĩ như thế nào về Westwood và rằng ông ấy sẽ ghét cay ghét đáng việc. Con trai ông ấy bị lôi trở lại nơi ấy Trái với ý muốn của nó Cháu thật biết ơn vì cô đã để ý Finn nói Nhưng bây giờ Cô Minh muốn nhìn thấy Những con vật mà Bernard đã mô tả trong thư Con thú ăn kiến còn đến chứ Cô hỏi Và con khỉ mũ Finn trả lời rằng Chúng vẫn đến Và cho cô xem tất cả Chai nước đường cho những con chim rùi Nơi mà con rùa lê mình khỏi mặt nước Trong lúc đó Con chó lăn xăng giữa hai người Bây giờ cô biết là tại sao Ông ấy hạnh phúc ở nơi đây đến vậy Nơi đây thật tuyệt vời Vâng Nhưng Finn sắp ra đi Trên con thuyền Arabella Maya nói Finn sẽ đi xa Xa lắm Nó chẳng chịu đưa em đi cùng Cô minh nhíu mày Khi nghe thấy sự buồn bã Trong giọng nói của Maya Mày Không, dĩ nhiên là không rồi, chẳng thể nào đem em theo được. Cô Minh Tân nói. Maya ngước nhìn cô Minh Tân. Thế cô không muốn tham dự một hành trình tuyệt vời sao để khám phá một nơi chưa ai biết đến? Việc cô muốn hay không chẳng liên quan gì cả. Cô phải kiếm sống và em phải học hành cho tử tế. Mặc dù hiểu rằng Finn không cho nó đi cùng, Maya vẫn háo hức muốn biết mọi thông tin về chuyến hành trình Điều gì xảy ra nếu bộ lạc Santi không còn ở đó nữa? Nó lo lắng Thì tôi sẽ đi đến khi nào tìm được họ thì thôi Chắc chắn họ phải ở một nơi nào đó Tin trả lời Cô Minh Tinh yên lặng Điều đó thật ra không đúng lắm Có nhiều bộ lạc bị xóa sổ bởi bệnh tật, bạo lực Hoặc họ đã bị bắt cóc Cô không thể hài lòng về việc một thằng bé ở độ tuổi của Finn thực hiện hành trình như thế một mình, nhưng cô không có quyền ngăn Finn sống cuộc đời mà nó muốn sống. Maya thì khác, nhiệm vụ của cô là bảo đảm sự an toàn cho Maya và chẳng cần bàn cãi, nó không được phép đi. Khi chiếc xuồng của Furo đang đưa họ ra khỏi hồ nước, cô Minten bỗng Furo dừng lại, một ngọn gió vừa nổi Và khi những chiếc lá to của một cành cây cao bị thổi bạc qua một bên Cô đã thấy trên thân cây một con bướm to và lộng lẫy nhất Cô Minh không đuổi bắt bướm Nhưng con bướm này khổng lồ, bất động và đẹp đến nỗi Cô phải trèo ra khỏi chiếc xuồng và đến gần để xem Trời ơi! Cô thốt lên! Con bướm bất động vì nó đã chết Chết nhưng được bảo quản hoàn toàn trên chiếc lưới của một con nhện to Con nhện đã bỏ mặt con bướm ở đó và có lẽ sẽ quay lại sau để ăn thịt nó. Cô Minh Tình cẩn thận gỡ con bướm ra khỏi mạng nhện. Cô dùng khăn tay để tránh việc chạm trực tiếp vào con bướm rồi đem nó về thuyền. Ôi! Maya kêu lên. Em chưa từng thấy con bướm nào đẹp đến thế. Cả phu cũng lắc đầu. Những đôi cánh vàng sặc sở và đen tuyền của con bướm được điểm kết với hai cái đuôi dài tựa như đuôi én Nhìn nó thật đặc biệt phải không cô? Maya nói tiếp Giáo sư Clastonbury sẽ biết nó là loài bướm gì? Cô Minton gật đầu cố kìm nén cảm giác hạnh phúc Chắc nó là một con bướm bình thường thôi mà Cô nói vẻ chắc chắn nhưng Maya thấy cô cứ liên tục nhìn xuống con bướm đang nằm giữa lòng của cô Ở Manaus tin tức về việc Finn đã bị hai con quả bắt và đưa đi trên chiếc tàu B-shop lan đi nhanh chóng cùng với thông tin là cặp song sinh đã phản bội Finn. Hầu như mọi người đều phản ứng một cách tức giận, tức giận với những con quả, tức giận với cặp song sinh. Đại tá Silva là người đặc biệt tức giận. Tất cả những nỗ lực của ông nhằm đánh lạc hướng những con quả cuối cùng chẳng có nghĩ gì. Ông cảm thấy ông đã phụ lòng Bernard, bạn của ông, và ông cũng thấy mình sẽ rất nhớ Finn. Tôi sẽ phải đi và xem mình có thể làm gì để bảo vệ cho con thuyền Arabella. Ông nói với người phó của mình, và cả đồ đạc của Taverner nữa, tôi nghĩ rằng con chó sẽ đi hoang, nó có thể tự xoay sở được. Ông thở dài. Tuần sau tôi sẽ ra đó, những người da đỏ sẽ đảm bảo rằng chẳng ai ăn trộn một cái gì ở đó, và nếu như con bé nhà Carter Những đứa đã gây ra sự bất hạnh ấy quay lại để hỏi về phần thưởng, hãy đuổi vắt chúng đi. Thằng bé đi khỏi đây chưa đầy ba ngày, chúng thật là những con giòi thối thà, hám tiền. Rồi ông quay qua một bên và nhổ nước bọt ra ngoài cửa sổ, một điều mà ông không làm từ khi còn là một học viên trẻ của trường sĩ Quang. Nhưng ông nghĩ lúc này ông buộc phải nhổ nước bọt. Giáo sư Claston đã gặp khó khăn với những mẫu trưng bày mà ông phải thu thập ở Opidos và trở về nhà muộn hơn dự kiến. Vì thế, sau gần một tuần, ông mới về lại bảo tàng và thấy người khách đầu tiên của ông là Cô Minton. Cô Minton đã rất rầu rỉ khi con lười đổ nhào xuống đất, và mặc dù đã xếp gọn bộ xương lại khi rời bảo tàng, họ không có thời gian để xem xét liệu nó có vỡ nhiều không. Cô gõ cửa phòng thí nghiệm và thấy vị giáo sư đang đứng cạnh bộ xương trông rất lo lắng. Tôi đến để xem bộ xương có bị hỏng nặng không. Chúng tôi không hề nghĩ nhưng con quà ấy lại hung tận đến thế. Không, chẳng có cái xương nào vỡ cả. Xương sống bị long ra nhưng tôi gắn nó lại được thôi mà. Ông bước ra, đóng cửa phòng thí nghiệm và phòng làm việc rồi ông nói Tôi không rõ việc gì đã xảy ra Người ta nói rằng Finn đã bị bắt và bị lôi về Westwood nhưng chắc chắn rằng Maya đã không để lộ nơi trốn của thằng bé chứ. Không, không phải thế đâu. Đó chỉ là một màn kịch thôi. Và cô Minh kể cho giáo sư nghe toàn bộ câu chuyện về kế hoạch của bọn nhỏ việc kế hoạch đó suýt hỏng và kết thúc tốt đẹp. Vì giáo sư vui mừng. Tốt, tốt lắm. Thế là Finn an toàn rồi và dĩ nhiên Tôi cũng đã nên đoán được rằng cô là Bella. Bernard đã kể rằng cô là người bạn duy nhất lúc ông ấy còn bé. Finn vẫn còn trốn chứ. Lúc này nó vẫn phải trốn. Cho đến lúc Clovis đi được một quảng xa, rồi Finn sẽ ra đi trên con thuyền Arabella. Tôi sợ rằng Maya sẽ rất buồn, nó luôn khao khát được phiêu lưu. Và cô, cô có khao khát phiêu lưu không? Giáo sư hỏi ai mà không chứ của mình nói và nhúng vai rồi cô lấy ra chiếc hộp mà cô đã cất con bướm ông có biết đây là loại bướm nào không vì giáo sư nh những lớp bông lên một cách vô cùng cẩn thận Trờ ơi đừng nói với tôi rằng cô đã tìm thấy một con bướm harnett đuôi én ông đưa chiếc hộp ra cạnh cửa sổ Đúng rồi Và nó được bảo quản hoàn hảo Cô Minh giải thích về cái mạng nhện Tôi sẽ tìm được giá tốt cho con bướm này Nếu cô muốn bán nó Loài bướm này rất hiếm Tôi biết một nhà sưu tầm ở Manaus Người muốn có con bướm này Hoặc tôi có thể mua nó cho bảo tàng Nhưng cô sẽ bán được giá cao hơn cho ông ấy Giá cao là bao nhiêu? Nếu tính bằng tiền Anh khoảng 80 bản Cô Minh nhìn giáo sư chầm chầm. Nhưng đó là số tiền gần bằng nửa năm tiền lương của tôi. Vâng, đó là giá trị của nó. Giá của nó còn cao hơn nếu cô gửi nó về anh. Cô thấy đấy, Taverner kiếm sống bằng cách thu thập và bán những thứ mà ông ấy tìm thấy và ông ấy không phải là người duy nhất. Cô Minh im lặng, nhìn vào tương lai. Có phải một cánh cửa đã mở ra cho cô? Cô sẽ không bao giờ từ bỏ Maya, nhưng một ngày... Cô có thể thoát khỏi kiếp trâu ngựa của việc phải dạy những đứa trẻ như cặp song sinh không? vì giáo sư quan sát cô Minh và quyết định tận dụng cơ hội Tôi phải đi ăn trưa bây giờ Ông nói Tôi biết cô không thích đồ ăn nước ngoài Nhưng nếu cô muốn Tôi có thể đưa cho cô danh sách những thứ đáng giá mà cô có thể thu thập Một số loại nhựa cây rất có giá trị Và cô không cần lưới để tóm lấy chúng Tôi nói là tôi không thích đồ ăn nước ngoài à? Cô mình Tình hỏi Tôi không nhớ là tôi đã nói như vậy Thực ra tôi chưa bao giờ nói thế Ở căn nhà gỗ một tầng Cặp song sinh chẳng nghĩ về điều gì ngoài phần thưởng Khi nhận được phần thưởng Chúng sẽ làm gì với số tiền ấy? Làm sao chúng ngăn cha mẹ chúng lấy đi một phần? Mày à vẫn nghe chúng thì thầm khi đi ngủ Đôi khi giọng của chúng cao lên Và dường như chúng sắp sửa cãi nhau nhưng rồi chúng lại làm hòa vì chúng thấy mình lẻ loi chống lại thế giới. Và ngay khi nhận được tiền, chúng ta sẽ tống cổ Maya đi. Đó là điều khác mà chúng thì thầm với nhau. Chúng đã tống cổ cô Porterhouse bằng cách buộc tội cô ăn trộm đồ của chúng. Chúng đã tống cổ cô Trisholm bằng cách nói với mẹ của chúng rằng chúng đã thấy cô ở Manaus cùng những người đàn ông. Chúng phải nghĩ ra một lý do khác để tống cổ Maya. Chúng sẽ nghĩ ra được, và một khi Maya đi rồi, Cô cũng sẽ đi, thế là chúng sẽ được tự do. Trong khi cặp song sinh cãi nhau về phần thưởng, ông và bà Carter cãi nhau về tiền trợ cấp của Maya. Tôi bảo cho bà biết, tháng này bà phải đưa tôi số tiền trợ cấp của Maya. Thật không tốt nếu bà giữ hết như tháng trước. Ngừ, ông chẳng thể có được số tiền ấy đâu. Cặp song sinh cần giày khiêu vũ mới và nhà sĩ nói rằng chúng cần phải nẹp răng. Ông biết nó đắt thế nào rồi đấy. Ông không muốn hai đứa con gái của mình lớn lên với hàm răng hô chứ. Ông có muốn không? Nếu tôi chỉ phải lo lắng về răng của con gái thì tôi đã là người hạnh phúc. Con lợn Lima ấy đã bỏ tôi đi. Hắn là người đại diện của tôi mà. Nếu nó cấu kết với Gonzales tôi sẽ chết ngóng. Có lẽ nếu ông không tiêu tốn tiền của nhà này vào những con mắt thủy tinh lố bịch ấy, ông không phải nghèo túng đến nỗi này. Tôi xin thưa với bà là bộ sưu tập của tôi đáng giá hơn bất cứ cái gì trong ngôi nhà này. Vậy thì sao ông không bán quách nó đi để trả nợ? Ông biết rằng tôi chỉ nhận nuôi Maya vì tiền trợ cấp của nó. Tôi là người phải chịu đựng nó chứ không phải là ông. Ông hiếm khi phải nhìn thấy nó. Ông hiếm khi thấy những đứa con gái của chính ông. Và thêm vào đó, Tôi đã đặt mua một chiếc máy giết gián mới. Người ta đang gửi nó đến đây từ những cửa hàng chuyên dùng của quân đội và hải quân. Nó đắt lắm. Trời ơi! Máy giết gián à! Tôi chưa từng nghe thấy thứ gì lố bịch đến thế. Bà hãy đổ xăng lên bọn gián ấy và đốt cho chúng cháy là được. Thật à! Clifford! Chẳng có gì ngạc nhiên khi ông không thể điều hành một doanh nghiệp được. Xăng với dầu. Tôi sẽ viết thư cho Murray và yêu cầu tăng tiền trợ cấp cho con bé. Nó không đáng nuôi với số tiền mà tôi đang nhận được Bà ta ngừng nói Vì Maya đã vào phòng Đem theo giày khiêu vũ Và nói rằng thuyền đã sẵn sàng Để lên đường đi Manaus Maya đã nghe họ cãi nhau Vì những giọng nói giận dữ của họ Vang qua căn nhà gỗ một tầng Đã lâu rồi Maya không còn nghĩ rằng Nhà cách tơ nhận nuôi nó Vì họ muốn có nó trong gia đình Nhưng để tiếp tục sống với những người này Sau khi phim ra đi Thật là khó khăn 2 giờ sau, khi đang học piano với ông Holtman, nó quên hết mọi nỗi niềm đau khổ. Nó đang học tốt, nhưng phần tuyệt vời nhất của bài học là ở lúc cuối, khi ông Hotman bắt nó hát. Nó vẫn lắc đầu khi ông Hotman đề nghị rằng nó luyện giọng thêm, nhưng nó hỏi ông về những bộ lạc của người da đỏ. Những bài hát của họ đã được ghi chép lại chưa, và liệu nó có thể xem những bài hát ấy? Ý cháu muốn nói về những người da đỏ sống theo bộ lạc ở trong rừng, không phải những người sống gần thành phố đâu ạ. Người ta đã ghi chép lại một số bài hát, nhưng rất ít. Có rất nhiều việc phải làm, nhưng cháu sẽ thấy rằng những bài hát này rất khác nhau và rất khó để có thể ghi lại. Nhưng vẫn có thể làm được chứ ạ? Ừ, với lòng kiên nhẫn và một cái tài thính. Và bác nghĩ rằng cháu có cả hai ông mỉm cười nhìn vào gương mặt háo hức của Maya ở lớp khiêu vũ mọi người đều biết rằng phim taer đã bị những con quà bắt được và cặp song sinh đã phản bội phim tiết lộ nơi nó trốn và rằng phim đang trên đường trở về anh về cái nơi Westwood khiếp đảm mọi người đều cảm thấy buồn và chẳng ai nói chuyện với cặp song sinh nhưng cặp song sinh chẳng thèm để tâm đến việc này thậm chí trước khi nhận được tin về phần thưởng, chúng đã sống trong thế giới của riêng mình. Saskey không đến lớp, cha nó đã đưa nó đi trên một hành trình ngược dòng sông. Nhưng cô Lee đã đưa Olga đến. Gia sư của nhà Khemensky đã đến với cặp mắt mọng đỏ và nói rằng cha cô đã qua đời ở Pháp và cô sẽ về nhà trên chuyến tàu về châu Âu sắp tới. Cô Minten này Tôi đang nghĩ là sao cô không đảm nhiệm công việc của tôi. Nhà Kemensky là những người chủ tuyệt vời. Cô đã biết đấy. Cô Liv thì thầm với cô Minton. Ừ, tôi nghĩ rằng chẳng ai là những người chủ tốt hơn họ. Nhưng tôi không thể bỏ Maya. Cô Minton nói. Có lẽ họ cũng sẽ nhận nuôi Maya. Những đứa trẻ nhà này rất mến Maya, nhất là Shagay. Khi nào cô đi? hai tuần nữa, tội nghiệp mẹ tôi, bà đang rất quẩn trí. Tôi sẽ suy nghĩ về việc này, cảm ơn bạn." Cô Minton nói. Nhưng cô nghi ngờ rằng ông Murray sẽ không cho phép Maya đến với một gia đình Nga mà ông không quen biết. Cô sẽ không nói gì với Maya, chẳng có lý do gì để cô khiến nó hy vọng. Mặc dù Finn đã tỏ rõ rằng nó sẽ không mang Maya theo, cô bé vẫn không ngừng mơ về điều đó. Dường như với nó, không có gì tuyệt vời bằng việc đi mãi đi mãi trên con thuyền Arabella, để thức dậy lúc bình minh, nấu bữa sáng bằng cái bếp dầu, nhìn những con diệc và chim cốc bổ nhào xuống nước để bắt cá, để cho củi vào lò đốt và hít thở mùi khói, và để thả thuyền chầm chậm ngược những con sông yên ả, sẫm màu với những thân cây vương cao tỏa bóng mát. hoặc đi qua những chiếc hồ bất chợt hiện ra với làn nước trắng như sữa trong ánh nắng mặt trời. Đó là điều nó đã tưởng tượng vào buổi tối hôm đó trong thư viện khi đang ngồi ở bậc trên cùng của những nước thang và đọc về những loại châu báu mà Amazon sẽ tuôn vào lòng những ai không sợ hãi. Nhưng lúc đó, nó không tưởng tượng là sẽ có Finn. Finn thật bướng bỉnh, cậu bé có thể rất nóng tính, cọc lóc và cứng đầu, Nhưng nó đã kết thân với Finn tương tự như những đứa con gái ủy mị, lớn tuổi hơn ở trường bắt đầu yêu. Và bây giờ, Finn sẽ ra đi. Clovis thì đã đi rồi. Nó sẽ phải ở lại một mình với cặp song sinh. Đầu tiên, hy vọng là Finn sẽ thay đổi ý kiến và cho nó theo cùng. Maya sẽ làm việc cực lực hơn để giúp Finn chuẩn bị cho chiếc thuyền Arabella. Nhưng sau một thời gian, nó thích công việc đó đến nỗi nó làm để thỏa sở thích của mình. Cô có quyển sách nào về thuyền không ạ? Nó hỏi cô Minton Người ta không học về thuyền qua sách vở Cô Minton nói Nhưng lại tìm được một quyển sách về kỹ thuật bảo dưỡng những chiếc thuyền chạy bằng hơi nước Từ một hiệu sách cũ ở Manaus Cậu nghĩ bộ lạc Santi sẽ thế nào? Maya hỏi Finn Nhưng cậu bé nhúng vai Cha tới nói rằng Họ là những người tốt nhất mà ông đã từng gặp và họ biết tất cả những thứ cần biết về việc chữa bệnh. Tớ muốn học những thứ đó từ họ. Nói cho cùng, 3 phần tư số thuốc mà chúng ta dùng có nguồn gốc từ cây cỏ và phần lớn đến từ những khu rừng ở nơi đây. Cậu bé ngập ngừng. Tớ nghĩ có lẽ một ngày tớ sẽ trở thành bác sĩ, nhưng không phải là loại bác sĩ chỉ biết kê đơn thuốc tây cho người khác. Maya gật đầu. Nó có thể thấy rằng Finn sẽ trở thành một thầy thuốc giỏi. Cha cậu có nói rằng bộ lạc xanh có nhiều bài hát không? Họ có nhiều bài hát chứ, tất cả những người da đỏ đều hát, đặc biệt khi họ đi từ nơi này đến nơi khác. Maya thở dài, nó muốn học về những bài hát tương tự như Finn muốn học về các loài thực vật. Nhưng thật vô vọng, nguy hiểm lắm là tất cả những điều mà Finn nói và cậu bé kết thúc chủ đề ở đấy. Maya cố gắng xua ý nghĩ sẽ đi cùng Finn ra khỏi đầu, Nhưng nó không thể. Ở trường có những đứa con gái thích cởi ngựa, những đứa khác thích lên sân khấu và có một đứa con gái sẽ làm ầm lên cho đến khi nó được phép học kèn opor. Không phải sáo, không phải đàn clarinet, mà phải là kèn opor. Chúng biết rằng những thứ đó được dành cho chúng và Maya biết rằng những con thuyền được dành cho nó. Những con thuyền. Và việc đi mãi, đi mãi mà không tới đích trừ khi người ta muốn tới. Khi hai đứa không làm việc trên thuyền, Finn đưa Maya vào rừng. Cậu bé cho nó biết những loại hạt nào ăn được và loại nào cần tránh, làm cách nào để hái quả từ những cành cây cao và làm thế nào đi một cách rất nhẹ, dơ chân lên cao hơn thường lệ, không giảm thành thịt và cũng không làm điều ngớ ngẩn. Một lần, Finn đã bắn hạ một con trộm hương bằng cung và mũi tên. Thịt nó ăn ngon lắm! Cậu phải có khả năng giết chết các con thú để làm thức ăn nếu cần. Finn nói và chờ Maya hét lên, nhưng mặc dù mặt xanh mét khi con thú co giật trên mũi tên, cô bé không nói gì. Finn chỉ cho Maya cách pha màu vẽ trên cơ thể từ những loài dâu dại và cách lấy nước từ sông mà không để ván trôi vào ấm nước. Càng học, Maya càng muốn biết thêm và càng lo sợ cái ngày mà Finn phải đi. Nhưng Finn chưa đi, chưa đi được. Maya vẫn có thể đến hồ nước và nghe cậu bé hết sáo khi dọn dẹp và nó sẽ rất ngạc nhiên nếu biết được rằng Finn cũng rất sợ hãi về ngày chia tay và việc phải thực hiện chuyến đi này một mình. Rồi chỉ 2 tuần sau khi rời Manaus, con tàu chở khách Bishop thoát khỏi ma trận kênh rạch ở đầu châu thổ Amazon thẳng hướng ra biển lớn. Nên lúc này Clovis bị phát hiện, người ta chẳng có cơ hội nào để gửi trả nó về Amazon trước khi tàu đến nước Anh. Chẳng có lý do nào để chờ đợi lâu hơn nữa. Finn nói, con thuyền đã sẵn sàng lắm rồi, nếu chúng ta dọn dẹp đám xây đó đi, nó sẽ lách ra được. Chúng ta... Maya nghĩ cay đắng, dĩ nhiên Finn đã mong nói giúp cậu bé dọn lối cho con thuyền ra khỏi hồ nước. Và lúc đó, cậu bé sẽ vẫy tay tạm biệt và nó không bao giờ gặp lại cậu nữa. Nếu vị trí của chúng ta hoáng đổi, tôi sẽ mang cậu theo. Nó nói, cậu nghĩ là việc này dễ dàng cho tớ lắm à? Finn nói một cách giận dữ. Tớ không cố làm cho mọi việc dễ dàng hơn đối với cậu. Maya nói và hiên ngang bỏ đi. Nhưng Finn không đi ngay được. Cứ như thể con thuyền Arabella không vững tin rằng nó muốn đi trên một cuộc hành trình mạo hiểm sau thời gian yên ả ở trong hồ nước này. Đầu tiên, hai đứa tìm thấy một vết rò rỉ nhỏ trên thân thuyền dưới những tấm ván lót sàn và rồi Finn đánh rơi vòng đệm của cái van điều chỉnh lượng hơi nước đi vào nồi hơi. Nó không chỉ đánh rơi vòng đệm mà đánh rơi nó ở nơi sâu nhất của chiếc hồ. Mặc dù nó và Mia đã liên tục lặn xuống hai đứa chẳng thể tìm thấy chiếc vòng đệm. Phú đã vào Manaus để tìm bộ phận thay thế, nhưng trước khi có thể lắp nó vào, một tuần nữa đã trôi qua. Việc cô Minh ra hồ nước khó khăn hơn. Khi nào ra được, cô lại dàn vặt phim về quyển sách những cuộc chiến tranh của Caesar vào xứ Gâu. Những đoàn quân La Mã ấy sẽ chẳng khi nào qua được chiếc cầu với tốc độ này. Cô nói, nhìn vào quyển sách vẫn còn mở ở trang thứ 57. Nhưng khi cô lên lớp phim xong về tầm quan trọng của việc học tiếng Latin đối với một người muốn thu thập các loài thực vật, cô giúp dọn dẹp nhà cửa, đánh sạch bon sàng của căn lèo. Kinh nghiệm làm người giúp việc bao giờ cũng có ích. Cô nói, một buổi chiều khi chỉ có Maya và Finn ở hồ nước, chúng thấy những con vẹt đuôi dài canh gác trên lối ra vào, bay lên tán loạn, kêu oan oác Nhưng đó không phải là Phu đang đến để đón Maya, đại tá Silva với người phó của ông đang đến để bảo quản những tài sản của Bernat Taverner. Trời, đấy là gì vậy? Ông kêu lên khi chèo tới căn lèo, tình giải thích tất cả và khi nó nói xong, ông đại tá cười nhiều đến nỗi trông như ông sắp rơi tỏm xuống nước. tiệc để cho những con quà đưa một diễn viên chẳng đồng xu dính túi nào về Westwood là ý tưởng hay nhất mà ông đã nghe từ rất lâu rồi. Và cô, cô bé, cô là một nữ anh hùng. Đúng thế. Ông nói với Maya. Ông bảo với hai đứa rằng, từ chiếc tàu b đã có những bức điện đề nghị thanh toán tiền thưởng cho việc bắt được Finn. Vì thế, ông Chapwood và ông Lou không thể nghi ngờ về việc các ông ấy đã bắt được đúng người. Nhưng, cái ngày mà Maya lo sợ rồi cũng tới, những thứ cuối cùng đã được đưa lên con thuyền Arabella, bột khoai mì, đậu hạt ngô... Dầu nấu bếp Và những món quà cho những người da đỏ Đêm đó Finn đến để tạm biệt Phu Rô Và những người khác Mọi người phải chăm sóc Maya nhé Hãy hứa rằng Mọi người không để Maya gặp bất cứ chuyện gì Nó nói Và Phu Rô, Người đã sưng sẻ vì anh cũng muốn đi cùng Finn Hứa với cậu bé Tabi và Conchita cũng hứa Chỉ mỗi bà Lila là không thể cầm lòng bật khóc lăn lộn Nói rằng khi Finn về lại đây Bà sẽ chỉ là một nắm cỏ. Đang quan sát từ cửa sổ, Maya thấy Finn đi ra khỏi lèo của bà Lila. Trong phút chốc nó nghĩ cậu bé sẽ ra đi mà không tạm biệt. Nhưng rồi cậu băng qua khu đất và đứng dưới cửa sổ của nó. Maya nghe cậu hít sáo điệu nhạc mà cậu đã thổi cái đêm nó mới đến đây. Thổi gió về phương Nam, về phương Nam, về phương Nam, thổi gió về phương Nam, hơi biển cả xinh đẹp biết xanh. Mia chạy ra ngoài ôm chầm lấy Finn và chúc nó bình an nhưng cô bé không khóc Em đừng phá hỏng chuyến hành trình của Finn Cô Minh Tinh đã nói và Mia đã không làm như thế Nhưng khi cậu bé đi rồi nó đứng lặng một lúc lâu bên cửa sổ cố nhớ lời bài hát ấy đó là bài hát vang sinh gió hãy đưa về một người người ấy đã ra đi trên một con tàu nhưng Mia không nghĩ rằng Bài hát có một kết cục vui. Ừ, tại sao phải vui? Tại sao gió phải để tâm liệu nó có bao giờ gặp lại Finn không? phần 15 Ngài O'Prey đã cử một cỗ xe ngựa đến bến tàu, còn đích thân ông sẽ đợi cháu nội ở phòng khách. Nếu đó, thật là cháu nội của ông. Clovis ngồi giữa ông Trubwood và Lou, Những con quà sẽ đích thân giao nó cho nhà Taverner trước khi trở về thành phố Trời mát mẻ, thật sự là rất mát mẻ Với ngọn gió đông thổi qua vùng đồng hoang Westwood Và Clovis hít lấy hít để bầu không khí ấy Thở vào nhẹ nhõm Chẳng còn cái nóng nhớp nháp, chẳng còn côn trùng nữa Cuối cùng, nó lại được về nước Anh Họ đã đi ít nhất 20 phút xuôi theo một đại lộ Với những hàng cây màu vàng chanh Clovis có thể thấy mặt nước lung linh giữa những bãi cây. Đó chắc hẳn là nơi kẻ đánh đập đã dìm đầu Pernas xuống nước. Rồi chợt cổ xe ngựa rẽ quanh một lối vòng và Westwood trải rộng trước mặt nó. Đúng như Finn đã tả, một khu đông, một khu tây và một khối ở giữa. Nhưng nó rất rộng, rộng hơn nhiều so với trí tưởng tượng của Clovis. Trong giây phút, Clovis thấy bụng mình nôn nao. thật dễ để lừa gạt những con quạ, chúng đã xung xoe nịnh bợ Clovis trong suốt chuyến hành trình và thời gian rảnh rỗi chúng ngồi ở quầy rượu, nhưng ông nội của Finn sẽ nhìn thấu xương tủy chúng, nó chắc chắn là như thế. Họ đi qua một đài phun nước, trên đó có một người đang bóp cổ một con rắn, dường như ông ta đã mất đầu, điều đó thật đáng tiếc, rồi cỗ xe ngựa dừng lại trước cửa chính và Clovis nhìn thấy một đám đông người đang tập trung trên những bậc thang bằng đá dẫn lên cửa chính. Những người phụ nữ mang tạp dề xanh, những người phụ nữ mặc váy đen, những đàn ông trong bộ quần áo người hầu của những gia đình quyền quý cùng với áo khoác và áo đuôi dài. Dĩ nhiên rồi, tất cả những người hầu đang xếp hàng để chào nó. Sự hoảng loạn của Clovis dâng cao, nó chưa từng nghĩ rằng trên thế giới này có nhiều người hầu đến thế. Rồi nó nhớ rằng điều này cũng đã xảy ra trong vở kịch bá tước fowler tí hon khi Segris từ Mỹ đến và trong một vỡ kịch gọi là Người Chủ Nhỏ khi người thừa kế bị mất tích về được nhà của mình. Người điều khiển xe ngựa mở cửa ra, ông Lou và Trappwood lễ phép đợi nó ra trước. Clovis sửa cho hai vai ngay ngắn, nó hít một hơi sâu như nó vẫn luôn làm trước khi ra sân khấu và tiến về phía trước. Ở trên tầng, trong phòng khách, Ngài Aubrey đưa ống nhòm lên Khi con thuyền cập bến ở Liverpool Những con quà đã dừng lại Ở một hiệu quần áo dành cho các quý ông lịch lãm Và mua một bộ con lê len Và mũ cho Clovis Bộ quần áo và mũ đẹp nhất Trong cửa hiệu Bây giờ khi nhìn qua ống nhòm Ngài Aubrey nhìn thấy một chú bé đẹp trai Mắt xanh, khỏe mạnh Người đang hành xử như thể một hoàng tử Cậu bé bắt tay với người quản gia Người trong non nhà cửa Rồi đầu bếp rất đúng kiểu Rồi khi lên bậc thang trên cùng Nó quay lại và cảm ơn những người hầu kém quan trọng hơn Về sự chào đón của họ Trước khi đi theo người quản gia vào nhà Trái tim ngài Aubrey đập rộn ràng Ông đã từng lo lắng Chẳng thể nào từ chối sự thật là Bernard có thể sinh ra bất cứ thứ gì trên đời Nhưng thằng bé này trông tuyệt diệu Nó không nói chuyện huyên tuyên với những người hầu như cha nó đã làm Nó lịch thiệp nhưng giữ khoảng cách trong đại sản người phục vụ đang đợi để dẫn đường cho lưu và trap Wood đến phòng làm việc những con quà đã hy vọng rằng chúng sẽ được mời ở lại ăn tối nhưng ngày Australia không ăn cơm với những thám tử Tuy nhiên chúng được thanh toán tiền và được nhận các tiền thưởng cùng với một cốc bia trước khi tạm biệt Lovis và được xe đưa đến sânn ga để đắp tàu đi Luân Đôn người quản gia không phải là ông già, người đã đuổi Paula, mà là một người trẻ hơn với mái tóc đen, dẫn Clovis đi qua chiếc tủ, nơi Dople đã nhốt Bernard, đi qua hiệp sĩ với áo giáp, mà từ đó Dople đã nhảy ra, và qua bức ảnh một người đàn ông với cái đầu của người thổ, xuyên qua thanh giáo. Rồi anh ta gõ vào chiếc cửa gỗ sồi nặng nề, cất tiếng. Ông chủ Taverner về rồi, thưa ngài Aubrey, và lui bước. hoặc khoảng cách dường như dài dằn dặt một thứ thảm sẫm màu. Clovis nhìn ngài Aubrey Taverner và ngài Aubrey Taverner nhìn nó. Clovis thấy một người đàn ông to khỏe, mặt đỏ lựng với râu mép trắng và đôi lông mày rậm. Người đàn ông ấy đang tựa vào một chiếc gậy, vì thế Clovis nghĩ rằng ông bị bệnh gút. Bất cứ ai trên 50 tuổi đều bị bệnh gút trong những vỡ kịch mà Clovis từng đóng Và nó quyết định phải rất cẩn thận để không va vào người ông. Ngài Aubrey trái lại, thấy đứa cháu nội trong mơ. Đôi mắt của Clovis rất xanh, tóc nó dày và vàng. Nó cúi người thắp xuống với một bàn tay vương về phía ông. Nhà Goodley đã rất chú trọng đến việc cúi chào đúng kiểu. Cháu của ông, cuối cùng cháu cũng trở về. Điều gì làm cho cháu trốn biệt tâm lâu thế? Clovis đã nghĩ về câu trả lời cho câu hỏi này Vì cháu đã sợ rằng cháu không xứng đáng để nhận trọng trách của mình ạ Nó nhìn ngài Aubrey để xem rằng liệu nó có diễn quá mức không Nhưng chưa hề Vô lý, cháu sẽ học nhanh thôi mà, cháu của ông Và rồi, cháu chẳng giống cha cháu tí nào, chẳng giống tí nào Cháu nghĩ rằng cháu giống mẹ cháu thưa ông Clovis nói Vì nó chưa từng thấy mẹ, người đã vứt nó vào trại trẻ mồ côi ngay sau khi nó được sinh ra, nó cảm thấy an toàn khi nói ra điều đó. Nhưng dẫu thế, cháu vẫn làm ông nhớ đến một người nào đó, để ông nhớ xem nào, ai thế nhỉ? Clovis bồn trồn chờ đợi. Ông biết rồi, phải rồi, đó là bác cố Alvin của cháu, ông ấy là đô đốc hải quân thời Nelson. Ông ấy chìm cùng với tàu của mình trong trận chiến Nile. Có một bước chân dung của ông ấy trong phòng trưng bày tranh. Ông sẽ chỉ cho cháu xem. Rồi Clovis hỏi điều gì đã xảy ra với đầu của người đàn ông đang bóp cổ con rắn. Và ông O'Brien nói rằng Doppelay đã bắn vỡ nó với một khẩu súng lục. Doppelay đang đuổi theo những kẻ săn trộm. Ông nói và im lặng, trong vô cùng buồn bã. Dobley là người tuyệt vời. Cháu hỏi bất cứ người nào thử xem. Clovis nói rằng cha nó đã kể rằng Dobley rất khỏe và cố gắng nghĩ xem liệu nó đã nghe điều gì tốt đẹp về Dobley. Nhưng không. Rất may, vì ngày Aubrey trông rất đau khổ, người quản gia mời bà Smith và ba cô con gái lớn vào, đứa con gái út Prudence, vẫn đang mặc tả và không ra ngoài ăn tối cùng họ. Clovis lại không có khó khăn nào trong việc nhận ra bà Smith là kẻ đánh đập và con gái của bà là những đứa mà ngài O'Brien chẳng được nhờ vì chúng có giới tính sai. Cháu chào cô, cô John. Clovis nói, cười lấy lòng và hy vọng rằng kẻ đánh đập hiền lành hơn từ khi lấy chồng. Này, cậu đã bắt chúng tôi phải lo lắng quá lâu đấy. Bà John kêu be be và giới thiệu các cô con gái. Những đứa con gái trong gầy gò, ẻo lã, với mái tóc vàng, thẳng và vẽ thiểu não trong y hệt những nữ thần báo tử. Hope, 11 tuổi, có hàm răng hô. Fair, 9 tuổi, thấy khó nhọc lắm mới thở được bằng mũi. Và Charity, sợ mẹ nó đến nỗi nói lắp. Nhưng dẫu thế, chúng là những đứa dễ thương. Cả ba đứa nhìn Clovis bồn chồn mẹ chúng đã nói rằng Một trong ba đứa phải cưới Clovis khi lớn để gia đình họ được hưởng một phần Westwood. nhưng đứa con gái biết rằng Bernard là kẻ điên và đã bỏ nhà ra đi, rồi còn trò chuyện với những người hầu nữ và những con chuột. Vì thế, ý nghĩ phải cưới con trai của ông ta làm cho chúng vô cùng hoảng sợ. Nhưng bây giờ, khi Clovis mỉm cười và bắt tay chúng, chúng cảm thấy dễ chịu hơn. Cậu bé trông không giống một người đã bỏ nhà đi và nói chuyện với những người hầu nữ. Người quản gia thông báo rằng bữa tối đã sẵn sàng. Clovis đưa cánh tay ra cho kẻ đánh đập. Một điều nó biết rằng đúng phép nhờ tất cả những vở kịch có tuyệt tối mà nó đã sắm vai. Và họ đi qua phòng trưng bày tranh, đi xuống chiếc cầu thang khổng lồ được chạm trổ để đến phòng ăn. Ngay khi nó nhìn thấy bàn ăn với chiếc khăn phủ bàn trắng như tuyết, và ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng ấm nóng của bánh mì mới ra lò và thịt nướng Clovis biết rằng mọi việc sẽ ổn Nó nhớ về khách sạn Paradiso và tất cả những nơi mà nó đã ăn những loại thức ăn cực kỳ ghê tởm và nhết mép cười khiến gương mặt của nó trở nên tuyệt đẹp Thậm chí, mẹ nuôi của nó cũng không thể nấu một bữa ăn ngon hơn thế này Súp măng tay thật ngon và béo thịt nướng vàng rộn ở bên ngoài nhưng vẫn hơi hồng ở giữa Những củ khoai tây tan trong miệng và món tráng miệng là bánh pudding được làm từ bánh mì và bơ với những viên kem to. Clovis ăn và trong khi ăn, nó quyết định rằng có lẽ nó trụ lại ở đây một tuần hoặc thậm chí hai trước khi nó thú nhận. Phình sẽ vui vì có nhiều thời gian hơn và sẽ thật tiếc vì không ở lại để thưởng thức các món ăn khác. Có lẽ là bánh pudding gừng, thịt cừu hầm với nụ bạch hoa, và cả những miếng da lợn giòn tan đúng kiểu trên tảng thịt lợn nữa. Đối với những nữ thần báo tử tí hon, khi về đến nhà, chúng cũng thỏa mãn. Cưới anh ấy cũng được đó chứ? Hốt, đứa lớn nhất nói. Được chứ? Phèm nói. Với em cũng vậy. Charity nói. Rất được. Rồi chúng thở dài. Mẹ là người sẽ bảo ai trong chúng ta được cưới anh ấy. Hốt nói. Ai cũng được, nhưng không phải Prudence. Prudence vẫn đang mặt tả và quá bé để cạnh tranh với các chị mình, nhưng nó có những lọn tóc xoan, lúm đồng tiền và các chị ghét nó cày đắng. Đối với Clovis, nó đang nằm sảng khoái sau khi tắm, trong chiếc áo ngủ vải lanh giữa những tấm vải trải giường mát mẻ và sạch sẽ, không cần màn không cần giày dính rồi không có những con bò cánh cứng. Phải! Chắc chắn nó sẽ trụ ở đây ít nhất một tuần nữa Nó đã hứa với Finn Và nó sẽ làm Nhưng ngày Aubrey vẫn chưa đi ngủ Ông đã đi khập khiển lên phòng trưng bày Ở tầng trên cùng của tòa nhà Đứng rất lâu và nhìn vào bức chân dung Của Alvin Taverner Người đang mặc quân phục hải quân Đúng thật Sự giống nhau làm ông kinh ngạc Mũi, cặp mắt, miệng Cách mà tóc của ông Alvin xòa trước trán tất cả giống y hệt mũi, mắt, miệng, tóc của cậu bé, người đã đến đây hôm nay. Đôi khi, sự giống nhau bỏ qua vài thế hệ và hiện ra mạnh mẽ hơn khi nào hết. Ngài Aubrey nghĩ như thế, đó là điều kỳ diệu về tình máu mũ.